Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia Lệ cũng ha lên Anh nói hàm hồ Càn heo vốn là không thể nấu chín Nấu chín quá sẽ không ăn được Bị đau dạ dày là do dạ dày anh không tốt mà thôi Gia Lệ dừng lại một chút Cố sức chấp chấp mắt hỏi Anh muốn chia tay với em Chắc hẳn không phải là do vụ nấu ăn gì đó Anh nói thật đi Có phải anh thích cô gái khác hay không Hay anh thay lòng đổi dạ rồi Anh tới Hồng Kông đã xảy ra chuyện gì Anh không thể nào bỗng nhiên đòi chia tay Nhất định là có một cô gái khác Em muốn biết lý do Anh không thể chưa giải thích mà đá em như vậy Chuyện xảy ra đột xuất Gia Lệ có một chút kích động quá mức Em muốn biết chân tướng Anh hãy nói rõ sự thật cho em biết Làm sao có thể Sao lại bỗng nhiên Anh hãy giải thích cho em Anh nói đi chứ Cô đột nhiên nhẹn lời lại Cô vẫn cho rằng anh ta thật lòng yêu cô Người ở trước mắt này tại sao Có đúng là trước đây đã từng mỗi ngày gọi năm cố điện thoại Ngày ngày viết thư tình Ngày đó còn vì cô thức tới tận đêm khuya mà để hẹn gặp hay không? Đúng lúc này thì di động của cao tuấn thái bỗng nhiên vang lên. Anh nhận cuộc gọi thấp giọng nói vài câu rồi lập tức cúp máy. Sau đó anh ấy nói với Gia Lệ. Gia Lệ à, thật là xin lỗi. Chúng ta tốt hơn hết là phải dừng lại tại đây có được hay không? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Hạ tất cứ phải làm khó nhau như vậy. Anh miễn cưỡng nóng lòng muốn thoát thân. Gia Lệ lại tiếp tục tri hỏi. Em muốn biết nguyên nhân. Phải chăng anh có người khác rồi? Anh hãy nói thật cho em biết đi. Tại sao? Tại sao hả? Cổ họng của cô đang ngắt. Sắc mặt của Gia Lệ ảm đạm Cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn khăn giọng hỏi Có người khác đúng không? Cô ta là ai? Cao Thái Tuấn cất tiếng thở dài. Em đừng có đoán mò. Anh chỉ hy vọng có một chút thời gian yên tĩnh để cho anh nghiêm túc suy nghĩ cho chuyện tương lai. Nếu như có duyên phận thì chúng ta sẽ vẫn ở lại bên nhau. Bảo bối à, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ anh phải trở về công ty để xử lý công việc. Đừng khiến cho anh lo lắng được chứ Anh sẽ có điện thoại cho em Cô ta là ai Không có người thật ba đâu, thật đó Anh yêu em như vậy Em hãy ngoan ngoãn, đừng khiến cho anh lo lắng Bây giờ anh cần phải trở về công ty trước đây Xong việc anh sẽ có điện thoại cho em có được hay không Già lệ không lên tiếng Cao Tuấn Thái sờ sờ đầu cô Còn nói thêm vài lời ngon ngọt dỗ cô Rồi vội phẳng chuẩn đi Lúc này, giọng hát nồng nàn Của nữ ca sĩ truyền tới Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không Em yêu anh được bao nhiêu phần, tình cảm của em là thật, tình yêu em dành cho anh cũng là thật, anh Trăng tượng trưng cho tấm lòng của em. Hôm nay trời mưa, bầu trời không có Trăng, hôm nay lòng xạ Cao Tuấn Thái đã thay đổi, anh ta không còn yêu nữa, Trăng cũng có lúc tỏ lúc mờ, làm sao có thể tự trưng cho tấm lòng con người được chứ. Gia Lệ ngồi ngay trước bàn tâm trạng tồi tệ, cô không ngốc, Cao Tuấn Thái đột nhiên đòi che tay với cô nhất định là có nguyên nhân. Từ khi nào anh ta đã quyết định ngẫm lại mấy ngày nay Ngoại trừ việc anh ta thường xuyên đi công tác Quả thực là không có cảm giác gì khác lạ Bởi vì bị đá một cách khó hiểu giai lệ đầu tiên là sốc Kinh ngạc Tiếp theo là tức giận Tức giận vì anh ta chưa gì đã vội vã kết thúc mối tình 5 năm Sau khi tức giận thì cảm thấy mông lung Vì sao anh ta chia tay dễ dàng như vậy Anh ta không lén thắc gì sau Anh ta đành lòng sao Đột nhiên có người ngay ngang ngồi xuống Anh ta ngồi xuống liền vẫy người phục vụ tới. Tâm tình rất tốt cười nói với phục vụ bàn. Tôi muốn mời vị tiểu thư này uống rượu. Chúng tôi muốn ăn mừng. Anh ta mở thực đơn ra chọn một chai rượu phang. là anh ta. Gia lệ nhớ mắt nhìn. Hai tay khoanh ở trước ngực. <cười> Tối nay cô đã đủ bất hạnh rồi nha. Xa Gia lệ hé miệng hỏi. Bạch y sĩ. Tôi cảnh cáo anh. bọn tiểu thư hiện tại tâm tình rất tệ. Nếu như không muốn chết thì lập tức biến cho khuất mắt tôi. Đúng là khốn kiếp trời lại để cho anh ta bắt cặp vào đúng lúc này Hài Tại sao phải bận tâm chứ Bạch bác sĩ lắc đầu Bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác thành thầy nói Cô chẳng lẽ không biết Một khi một người đàn ông quyết tâm muốn rời khỏi một người phụ nữ Có thể đưa ra bất cứ một cái cớ nào Nói chẳng ra là hắn ta không yêu cô Hắn chẳng qua chỉ viện một cái lý do nào đó Giúp cho hắn có thể quang minh chính đại rời xa Giúp hắn tổ điểm cho sự thay lòng đổi dạo của mình hay sao Những lời này anh nghe rất là quen tay bởi vì anh đã đọc qua rồi cũng nhớ như in chỉ nhớ của anh thật là siêu phàm mà gia lệ cầm một cốc nước lên ao ao một tiếng mọi người kinh hô liền đó thì cả khuôn mặt của bạch bác sĩ ướt sũng nước chảy nhỏ giọt xuống dưới ngực anh đập nhanh lên hồi bởi vì tức giận cô ả chết tiệt này bạch bác sĩ nghiến răng mặt trừng mắt nhìn gia lệ gia lệ tay cầm cốc nước hắt cằm khiêu khích nói tôi vừa mới hắt nước đó nếu nhanh không biến đi tại cô bèn nhấc cái đĩa lên Phục vụ bàn trông thấy thế thì kinh hãi chạy vào gọi người quản lý được lắm giờ mắt bạch bác sĩ cũng chụp lấy cốc nước nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net